sau tên kia đó, ta 125. Sau đại yến, trưa ngày thứ hai là đến thời điểm yêu tế diễn ra. Nhân mã thư yêu, yêu mạch đã sớm trải tới yêu đình, một tòa đại điện đại biểu cho yêu tộc chính thống lại tòa lạc ở Bắc Đằng Châu. Một sơn mạch chạm các ngুই ngà, lưng quay hướng bắc, mặt hướng về phía nam, cao đến mấy trăm trượng. Vô cùng rộng rãi bá khí Trước điện có một quảng trường Bạch Ngọc, phạm vi ngàn mét vuông Và yêu đình ở trên không, là có chín tòa bạch cốt tháp lớn nhỏ đủ cả. Ngọn tháp thẳng hướng bắc cực yêu tình Tháp này cũng nắm giữ con đường yêu tháp, thông với yêu đế các Tế tòng yêu tháp, xây hiện ra thông đạo đi vào yêu đế các Mà lúc này ở trên quảng trường Bạch Ngọc, trong phạm vi ngàn trường Yêu đình thập đại trường lão, đã mặc cổ phục, đứng nghiêm trang. Hơn 10 vị tuấn kiệt đứng trên quảng trường chuẩn bị tiến vào yêu đế các Bên người đều có pháp khí Đặc chế chính là pháp thuyền. Mà các tộc nhân yêu mạch Thì ở bên ngoài quảng trường quan sát Không dám bước vào quảng trường nửa bước Trên quảng trường Những tuấn kiệt đứng chờ đợi tiến vào yêu đế các Thấp thoáng phân chia từng khu vực Những người có tư cách tiến vào yêu đế các Ai cũng mong muốn bản thân đoạt được cơ duyên Đơn thương độc mã Cũng không nhiều Đa phần đều chú cố đất nhau Tăng cường thực lực của mình dường như là mỗi người đều xây dựng liên minh với người thân cận, cho nên lúc này đứng thành từng nhóm tách rời. Trong vòng một đêm, để tạo điều kiện tốt cho cuộc thảo luận đã có người hiểu chuyện, lấy danh hào dương cho Tuấn Kiệt yêu tộc. Giữa các liên minh, thế lực lớn nhất đương nhiên được Hồ Tiên Cơ xây dựng, là Tiên Tử Minh, thương Lan Hải xây dựng Cửu Tử Minh, Sứ giả Thần Châu cùng với Trục Yêu Minh Tứ Tiểu Tổ xây dựng Thầm Châu Minh, nhân số bà phè rất nhiều, thản thân phận cũng cao có thể gọi là quái vật khổng lồ, không thể tiêu trọng. Ngoài ra, còn có thử tộc vô ảnh sơn, đạo tử vô kiến vô nhà mình, cùng với bọn người độc lai độc vãng, viên tộc, đạo tử cũng không ai dám khinh thường. Có điều so sánh đã xuất hiện một chuyện buồn cười, đó chính là ngũ tổ minh. nó đến ngũ tổ minh thì cũng rất là bá đạo, chỉ vì thái tử kim ô phù tăng nhất mạch, tự xưng là yêu địa ngũ điều tổ mới tạo nên danh sưng như vậy. Có điều chúng yêu đảm luận, đa số bọn họ lấy chuyện này để trêu chọc, mà chuyện khiến được người ta cảm thấy buồn cười hơn, bởi đường đường đồng ngũ tổ minh, ngoại trừ nhân vật nòng cốt, là tên thổ phỉ, một tên yêu du côn, một cô nàng nói nhiều, một tiểu bá vương cùng một kẻ ngu, ngay cả một đồng minh cũng không lôi kéo được, ngược lại kết thù với hai tổ đội mạnh, còn chưa gia nhập yêu đế các, đã bị để ý. Xong đời rồi, chúng ta phải nhận thua khi đi vào, không đấu khí cùng bọn họ được đâu. Mặt nhỏ của Âu Tăng Nhi tái nhợt Nhìn lướt qua nhân mã ở phía hồ tiên cơ Xem ra đã tuyệt vọng Đám khốn kiếp kia rất lợi hại sao Phương Hành đưa tay sở lỗ mũi Thế bên kia có người nhìn hắn trì trò Hắn hung hăng lườm bọn họ Âu Tăng Nhi thở giải nói Thật đáng sợ sư tộc cửu đầu tiểu thánh cùng với tử vụ hồ đạo tử Đều gia nhập tiên tử mình Tăng thêm nhân số cho tiên tử Tăng thêm nhân số cho tiên cơ tỷ tỷ Bọn họ Chỉ ít cũng có ba vị cao thủ bậc nhất Không dễ chọc Sư tộc cửu đầu tiểu thánh ít lộ diện Nhưng nghe người ta nói Rằng ba năm trước hắn đã từng đến lạc nhật đại mạc rèn luyện Gặp nhóm cao thủ trục yêu mình Một mình chém chết 10 kim đan của đối phương Mà trong tình huống đối phương xuất thủ Lại bao vây tấn công Vị từ vụ hồ đạo tử Chính là một con cá chắc vàng Tu luyện thành tinh Hôm nay cũng chỉ có mấy tu vi kim đan tầng 6 Tuy nhiên đã từng luận đạo với một trường lão kim đan đại thừa cảnh kết quả kết thúc một trận hòa, còn tiên cơ tỷ tỷ người ta nói nàng tu luyện ba thần thuật uy lực vô tận thực sự nói đến đây ô tàng Nhi không nói được nữa đầu chân mày nha đầu lại giấu lại tỏ vẻ khá lồ lắm giống như cần bà nói mỗi từ bối như thế này đều có đại khí vận ở trên người thật không ai dễ chọc vào chính đại kim ô cũng không nhịn được ngẩng đầu lên nhìn phương hải nói có cách nào không gan đến như gã, cũng chút bận tâm Hồ tiên Cơ mời chào đến bên người nhiều cao thủ yêu mạch Cũng không phải lấy tu vi luận cao thấp Mà chỉ lấy cảnh giới kìm đàn Cũng là lấy một mượn, một địch người Dù sao yêu mạch toàn được bồi dưỡng ra được nhân vật cấp đạo tử Nghe nói bốn năm trước Nằm trên huyền vực Ở trên trời dây xuống Yêu tộc đã phái người dành vào huyền vực Mưu đoạt không ít cơ duyên Trong đó hơn phân nửa đều dùng trên người bọn họ Hướng chỉ ngoại trừ tiên tử minh Họ có Long từ Thiên lan Hải Muốn phân cao thấp cùng bọn họ Gã và phương hành Không phải hạng người bình thường Nếu một đối một phân cao thấp thì không ngắn một ai Nhưng đối phương thế lớn như vậy Nên có chút phiền phức Ngược đại phương hành tỏ ra không quan trọng liếc nhìn đám người xung quanh nói Đần độn thì cũng là đần độn thôi Chúng ta mới là tinh anh Tinh anh Nhìn qua yêu địa ngũ tiểu tổ Với ánh mắt kinh ngạc Đại kim ô khinh bỉ nhìn tiểu bằng vương bằng một con mắt, tiểu bàng vương khinh bỉ nhìn ô nhất điển một chút, ôn nhất điển nước mắt đầy mặt, kéo áo ô tàng nhi nói: bọn họ là khinh thường ta. ô tàng nhi chìa tước rằn sắt không thành thép, nhìn thoáng qua y nói, người tức giận thì tranh luận đi, cứ nói hai câu là khóc. trong lúc nhất thời, không khí ở song sân có chút buồn bã, trong tâm thần bốn tiểu tổ đều cảm thấy không yên, ngược lại phương hành thì khác, dáng vẻ không tin không phỗi móc lỗ mũi tùy ý dò xét xung quanh. trong đám người lại thấy được sứ giả thần châu đấy xếp ở phía trước quảng trường ngang hàng cùng nhóm người từ long. phương hành nhớ tới lương tử trước đó giống như là khiêu khích nhìn sang. đúng lúc này bên trong nhóm người cậu ấm bệnh hoạn thôi thiếu đình cũng nhìn qua hắn. phương hành trừng mắt nhìn hắn một cái, có điều ngoài dự liệu cái tên ngốc này vậy mà vẫn không quay đầu, lại còn cúi đầu xuống, điều này khiến phương hành có chút ngoài ý muốn thầm nghĩ rằng chẳng lẽ tinh khí thất thường của tên kia lại phát tác khiến thằng nhóc này sợ hãi sao? đang núp buồn bực nhìn thấy ở bên trong đám người có một cô gái áo đỏ quay đầu lại khăn gấm buộc tóc vóc dáng xinh đẹp nhìn ánh nở nụ cười rạng rỡ sau đó chỉ yêu thắm đôi môi mềm mại khẽ nhúc nhích phương hạnh nhìn ra được ba chữ gặp bên trong hắn cũng nhìn đối phương cười đáp lễ còn nhấn mày cháy mắt khiến cô gái áo đỏ che miệng mà cười xoay người qua lớn lên tuấn tú quá cũng khổ đến chỗ nào cũng có nữ nhân xinh đẹp quyến rũ, phong hành thời dài, tỏ vẻ rất buồn rầu mơ hồ hắn vẫn cảm giác khí tức trên người cô gái áo đỏ này khá là quen thuộc suy nghĩ thật lâu mới nhận ra được khí tức chính là nửa tà trên người cô gái này có chút giống khí tức quỷ tu hắn từng gặp ở nam cương sau khi yêu tế diễn ra người người chúng ta cùng mở cấm chế yêu tháp đến lúc đó yêu tháp sẽ vỡ phá vỡ khoảng không Hiền hóa thông đạo u minh, bên trong thông đạo có quái cốt quái phòng, phá kiếp sinh kỳ. Bằng tu vi nhục thân của các người, không đủ để chống cự u minh quái phòng, đều cần trốn bên trong pháp thuyền đặc chế, mà tiến vào bên trong yêu đế các. Tùy duyên truyền tống, mỗi thuyền mỗi chỗ, xui theo mà vào, hãy trân quý cơ hội này. Lúc này phía trước, tế án yêu đình, có một vị đại trường lão yêu đình trầm rộng quát chói tài, dặn dò kỹ lưỡng đối với chuyện này, các tiểu bối đều được các trường bối âm thầm nhắc nhở. nhưng nhìn thấy thông báo thông đạo sắp mở ra, sắc mặt vẫn có chút dùng mình sợ hãi. mấy vị đứng phía trước chuẩn bị tiến vào pháp thuyền đặc chế, tiến vào yêu các đế. còn bọn phương hành vì phương hành ngủ quên mà xếp sau cùng cũng không đoáng lắng ơi ời chờ đợi. ngược lại bọn họ khá rộng rãi, chỉ cần có pháp thuyền đi là được. với pháp thuyền đặc chế, nhiều nhất có thể chứa được 10 người. Nhưng 10 người đứng thì khá chật chội. Phía trước thần Châu, phía trước thần châu Minh sứ giả, chính là bốn vị tiểu tổ yêu chúng mình ngồi một chiếc. Ba vị thần Châu cùng một chiếc đứng đầu, Thiên Lan Hải Cửu Tử Minh ngao bại, cùng với tiểu tổ Thái Thạch ngồi một chiếc. Còn lại, mỗi nhóm khoảng 7-8 người một chiếc. Bả đạo nhất chính là đạo tử viên tộc. Y độc lai độc vãng lưng mang Thùy Hỏa đại côn, tự mình dùng riêng một chiếc đơn độc mà đi. Vũ Tổ Minh cũng không có gì khó khăn năm người ngồi cùng một chiếc cũng khá ổn <cười> lần hòa thế huynh lâu rồi không gặp người rời hắc uyên đại ngục sao không đến gặp chúng ta một lần đang lúc chờ đợi đột nhiên nghe một thanh âm lạnh đùng chê giỡn vang lên phương hành ngẩng đầu dò xét đột nhiên thấy một đám nam nữ đi tới đương nhiên lấy hồ tiên cơ làm trung tâm yêu tu tiên tử mình lúc đầu vị trí của các nàng gần phía trước bây giờ lại mang pháp thuyền đi tới Hồ tiên cơ đi phía trước, khuôn mặt lạnh lùng không thèm nhìn phương hành lên một cái. Mấy ô tô đi theo bên cạnh nàng ta, nhìn cách ăn mặc của bọn họ, có lẽ không phải là người của cổ yêu bát mạch. Có điều tu vi trên người không yếu, đúng thực là tuấn tài tiểu tộc. Là mấy người tác ngươi sao? Đại Kim Bồ thấy mấy người này đi tới, thần sắc biến đổi, có chút tức giận. Công tử áo xanh ở bên cạnh Hồ tiên cơ, khi chất bất phàm, mỉm cười nói: "Lâm Hoa Thế huynh, đáng tiếc sau khi người ra ngục, mấy mấy huynh đệ chúng ta chưa kịp quan đằng cốc trúc mừng huynh, lần này tiến vào yêu đế các lại phải một trận long tranh hổ đấu như trước rồi. thần sắc đại mô càng lúc càng ảo não nói, do bảo quan hệ với thành khâu sơn, chăm gia bản lĩnh của các người cũng không tệ. công tử áo xanh lại cười nói, may mắn được hồ tiên tử yêu mến, đến ra chút sức mà thôi. ánh mắt đại mô càng lúc càng âm trầm. Ngừng một chút để nói <cười> Ta vừa ra ngoài Gặp mặt cũng không muốn cùng các người dài dòng Ta đã quen biết với các người một thời gian dài Ăn uống cùng đau mỗi ngày Sau ngày đó lại cũng hung ác quyết tâm ra tay bán đứng ta vậy <cười> Thử nói xem hắc bộc lĩnh cho người cái gì tốt Để xem ta đại kim ra là có giá trị bao nhiêu Phân hành nghe đến lời này thì đã hiểu rõ Công tử áo xanh cầm đầu mấy người kia Chính là bạn tốt của đại Kim mô ở yêu tộc Tuy nhiên dưới sự xúi dục của Hắc Mộc Lĩnh Đã bắn rẻ Đại Kim Ô Lúc đầu gã cũng có nghĩ đến báo thủ Tuy nhiên sau khi thoát khỏi Hắc Uyên Đại Ngục Ở chỗ của căn bá tu hành Lại lo chuyện tiến vào yêu đế các Nên chưa có thời cơ lấy lại danh dự Không biết tới bọn hắn Không biết tới bọn bán rẻ tên gốc Đại Kim Ô này Lại đến cùng với hồ tiên cơ Mà lúc này ánh mắt Đại Kim Ô cũng lạnh đùng Ngoài miệng cười cợt Nhưng trong lòng lại đang phát hỏa Bán rẻ gã Gã còn chưa tính sổ Giả lại đến châu trọng, Đúng là bắt nạt người quá đáng mà hey. Nói nhiều không nhiều Nói ít không ít Thời cơ tiến vào yêu đế các lần này Chính là nhờ vào linh hoa thế huynh cho ta Những người kia liếc nhìn nhau Công tử áo xanh không chút hổ thẹn, mỉm cười trả lời Lúc y nói chuyện bên cạnh Có mấy người cười hì hì hỗ trợ địa bộ tám dương kia Đủ khiến cho người ta nổi trận đôi định Mà lúc này Hồ Tiên Cơ, sư tộc cửu đầu tiểu thánh cùng với tử vụ hồ đạo tử tỏ vẻ thờ ơ bình thản đứng bên cạnh pháp thuyền chờ đợi thông đạo mở ra, tùy ý cho những người này nói chuyện. Trong mắt Đại Kim Mô đã bốc hỏa, nhưng cũng không xem là nổi giận. Lúc đầu tính tình gã cũng không được khá lắm, dưới tình huống bình thường gặp loại khiêu khích hoặc là bị bán đứng thì đã sớm nổi giận rồi. Nhưng hôm nay chỉ liếc nhìn thấy đúng đối, đối phương một chút, gã cảm thấy có chút kỳ quái, trong lòng thầm nghĩ. Mấy tiền khốn kiếp này tuy không quan trọng nghĩa khí Nhưng khi gã chơi cùng bọn chúng Cũng biết bọn chúng không đến nỗi đần độn Lúc này sao lại ngu ngốc đến trọng giận gã chứ Nghĩ vậy Ngược lại nở nụ cười nói Như vậy sao Có thể đổi lấy các người một cơ hội tính vào yêu đế các Cũng là không thể Chẳng qua ta nghe người ta nói Cơ hội của các người Người trong tộc cũng phải bỏ ra cây giá rất lớn Mới mua được đấy Ánh mắt người kia trở nên lạnh lẽo Hít vào một hơi dài Nếu không có công lao lần đó Dù có dùng tiền cũng không mua được đâu Đại kim mô cười hắc hắc Không ngờ đại kim gia ta Cũng có giá trị một lần hối lộ Các người nên lên giá một chút chứ Lần hoa thế huỳnh hình như đánh giá quá cao Giá trị của bản thân mình rồi đó Thấy đại kim mô không nổi giận Mấy người kia lại có chút ngoài ý muốn Nhìn nhau cố ý cười ha hạ Biết được chuyện đó Là để đòi lấy chuyện này Lúc trước đổi lại là ta, đại khái ta cũng không bỏ qua cơ hội duy nhất đó Sau khi cười lạnh, lại có một nam tử bàn tướng xa đứng dậy, chắp tay ở trước ngực cười lạnh Lần hoa thế huynh, người không cần âm dương quái khí mà nói chúng ta như vậy Chúng ta là con cháu của tiểu tộc, không sánh bằng thân phận cổ yêu bát ngạch phù tăng sơn các người Đối với người, muốn vào yêu đế các chỉ là chuyện đơn giản Không phải sao, ngược lại ta thấy người càng ngày càng ngu xuẩn đấy một người khác lại nói đại khái lân hòa thế huỳnh không có bằng hữu nên đói bụng ăn quàng kỳ thực người không cần lo lắng đã ra khỏi hắc uyên đại ngục đại nhân yêu đình cũng không trách tội người chuyện trước kia chúng ta có thể xóa đi không tính toán nữa có điều người thông minh như thế sao cứ cố định dính cùng với tên tu sĩ nhân tộc bẩn thỉu kia cơ chứ <cười> trước đó trộm đồ trong bảo khố của hồ tiên tử cũng là hắn phải không Hàng người này, ngay cả tu sĩ cũng không xứng Chỉ xứng gọi là tên dê ba chân Trước kìa, khi ta ở chiến trường Dực châu rằng có với trục yêu mình Ngày nào mà không ăn trên 10 con Lần hòa thế huynh ngươi thực đúng là càng ngày càng hồ đồ đấy Lần này lên pháp thuyền Chúng ta điền sát cánh bên nhau tiến nhập yêu đế các Hỗ trợ nhau thì là tốt hơn đó Đám người này nói xong Lừa giận đã trị đến phương hành Nhìn hắn mà cười ha ha Mẹ nhà nó Đại kim gia ta còn chưa từng tức giận Vốn đại kim ô cũng không phải là người kiềm chế tốt Lúc đầu còn cố áp chế lừa giận Nhưng lừa giận này Khiến gã xém chút nổ tung Dù biết bọn này thì là đang cố chọc tức gã giận Nhưng gã không đè nén được cơn tức này Tuy nhiên lúc này Phương hành đẹp ủi ủi lên tiếng Hắn nhìn bọn kia đang khiêu khích tên ngốc nhà mình Chỉ nhìn hồ tiên cơ cười nói Ê Hồ lý lặng lơ ngươi bảo những tên ngốc này đến cố ý tranh cãi à? hai chúng ta có cần ở ý một chút không? sắc mặt hồ tiên cơ bình thản lặng lẽ nói miệng trên người bọn họ liên quan gì tới ta? phương hành cười lại một tiếng không có người xúi giục bọn họ có đủ mấy lá gan cũng không dám trêu chọc ta đâu. hắn nói thế khiến đôi mắt hồ tiên cơ sụp xuống nửa ngày không nói tiếp những người bên cạnh nàng cũng ngậm miệng trước đây không lâu còn đang cố ý trâm trọng đều bộ cười cợt lúc này cả đám đều trầm mặt. Thân sắc khác nhau, trong lúc nhất thời không ai dám lên tiếng. Mà đúng vậy, Phương hành nói không có sai. Hiện tại thực lực của hắn hơn 10 người, trải qua những chuyện vừa rồi, danh tiếng vàng xa. Trên danh nghĩa lại là tiểu tổ cô nhận Sơn, mà đại kim ô phù tăng Sơn, lại có lực không thua gì nguyên anh lão tổ thể hiện thế. Thân phận các yêu tộc cũng không thể kinh thường. Đáp này là tuấn kiệt xuất thân từ tiểu tộc, thật đúng là không có khả năng khiêu khích bọn họ. Trên thực tế, đại kim ô không tìm bọn họ báo thù là tốt rồi làm gì có dũng khí mà chủ động đến triều trọng chứ? Bào Hồ Tiên Cơ ngẩng đầu nhìn người Thần Châu, cũng không trả lời. Qua một lúc lâu mới nhẹ nhàng ngẩng đầu nhìn Phương Hành, thản nhiên nói: Hình Đạo Hiếu, ta cho người cơ hội cuối cùng, giao dị bảo thanh khâu sơn cho chúng ta, chuyện cũ trước kia sẽ như bỏ qua. Thậm chí, ta có thể làm chủ để hậu duệ cửu cô nhất mạch bái thành môn hạ của ngươi, đối với chúng ta, đối với ngươi đều có lợi. Bái nhập môn hạ của ta. Phương Hành suy nghĩ một chút rồi nói: Người muốn dùng tiểu hồ ly đổi dị bảo trong tay của ta, Hồ Tiên Cờ bất động thần sắc, nhàn nhạt nói: Tùy người nghĩ như thế nào cũng được. Phương Hành cười ha ha, bỗng gương mặt trở nên lạnh băng thốt lên: Không đổi. Hồ Tiên cơ hít một hơi thật sâu, giống như kiềm chế tức giận trong lòng. Vậy sẽ nhanh chóng quyết định thắng bại thôi. Nói xong thoáng nhìn qua pháp thuyền, thản nhiên nói: Chúng ta sẽ thao sát phía sau người. Tiến vào yêu đế các, đừng hòng tướng chạy Phương Hành nhìn pháp thuyền bên người Hồ Tiên Cơ Hiểu ý tứ của nàng ta, cũng cười nói Người là sợ ta chạy sao? Quy luật tiến vào yêu đế các, hắn nghe rất rõ ràng Vào các này, như tiến vào một tiểu thế giới khác Cửa vào chỉ là một cái Nhưng thế giới kia, cụ thể lớn nhỏ thế nào Dựa theo thứ tự tiến vào trước sau Mà quyết định khoảng cách bao xa Sau khi tiến vào yêu đế các Khả năng cự đi cách xa nhau khá xa theo thứ tự vào yêu đế các cũng xuất hiện ở các vị trí liền nhau. hồ tiên cơ này lại sợ hắn tiến vào yêu đế các sẽ chạy trốn dự định theo sát thánh. hồ tiên cơ thản nhiên nói. dù sao chúng ta tiến vào yêu đế các đều dành tạo hóa những chuyện nhỏ nhặt này đương nhiên phải mau giải quyết. vừa vào yêu đế các cao nhân tiền bối các tộc đều chỉ có thể ngồi nhìn. chúng ta lập tức có thể phân ra cao thấp. Thành đạo hữu vẫn nên chuẩn bị sẵn sàng thì hơn. Bên cạnh ta còn có 12 đạo hữu, bọn họ không quen nhìn hành động của ngươi. vào yêu đế cát muốn đĩnh giáo ngươi một phen. Lời này nói ra cũng hạ quyết định, hầm ẩn sát ý. Bao lúc này, sư tộc kiều đầu tiểu thánh cũng đại động lên tiếng. Tiểu quỷ, hôm qua trong bữa tiệc ngươi mở miệng khinh thường ta, lần này tiến vào yêu đế cát nhất định phải để ngươi xem u minh sơn chúng ta thần thông quảng đại như thế nào. Ánh mắt bầu xanh truyền động Nhìn qua hồ tiên cơ Hồ tiên tử Ta vì muốn lấy đầu người này Nên mới kết mình cùng người Sau khi tiến vào yêu đế các Kẻ này cho ta Sau khi lấy đầu hắn Chúng ta không ai nợ ai Nếu cô nhận Sơn ghi hận Giết tộc nhân của bọn họ Cũng có thể đến U Minh Sơn tìm ta Còn từ vụ hồ đạo tử Nghe giọng cười ra tiếng Ta thì nợ hồ tiên tử một ân tình Chỉ vì trả nợ mà thôi Nếu hồi trên tự cần ta xuất thủ, ta chỉ giết một người trong đám bọn hắn, nhưng nhiều thì không giết. <cười> Lần hoa đạo hiếu, chúng ta cũng biết rõ sau chuyện kia nhất định người giá hạnh chúng ta thấu xương. Lần này tiến vào yêu đế tác sẽ cho người cơ hội trả thù chúng ta. Có điều chúng ta cũng biết, người này ngươi gặp ở Nam Chiêm, thực lực bất phạm, ngay cả lão tiền bối hát mộc lĩnh cũng bị hắn chém chết. Cho nên đừng trách chúng ta không mặt đối mặt cùng ngươi giải quyết ngay cả đám yêu tù từng bán đứng kim ô cũng lạnh nhạt nói thành sắc khắc nghiệt hiển nhiên cũng đã hạ quyết định ôm chân hồ tiên cơ cũng vì lo lắng đại kim ô tiêu bọn hắn báo thù thậm chí quyết định dốc sức thay hồ tiên cơ coi đại kim ô là kẻ địch mặc dù điều này khiến sự hận thù sẽ khắc sâu hơn nhưng chắc chắn đây là sự lựa chọn mà bọn hắn đã suy nghĩ kỹ nghe những lời này ngũ tổ minh nhìn nhau vô cùng áp lực có thể thấy được hồ tiên cơ này thực sự rất lợi hại, lại có thể lưu kéo được nhiều đồng minh đến vậy, thậm chí ngay cả cổ yêu bát mạch sư tộc U Minh Sơn, Lý tộc từ Vũ Hồ đạo tử đều giúp nàng. Sư tộc kiều đầu tiểu thánh cũng biết từ Vũ Hồ đạo tử đều không phải là người bình thường, thực lực kinh người là những tuấn tài của yêu tộc, được vinh dự là hy vọng của một tộc. Mà chính yêu tu khác, ai cũng có sở trường riêng, không thể khinh thường. Phần lớn bọn họ đều xuất thân tiểu tộc, nói mạnh. Nhưng so ra vẫn kém xuất thân đại tộc của bọn Hồ Tiên Cơ Sư tộc cửu đầu tiểu thánh Từ vụ Hồ Đạo Tử Còn nếu nói yếu thì cũng không hẳn vậy Có thể thấy được trong mấy vạn tiểu bối yêu tộc trồ tài năng Có thể giành được một phần vị trí tuyến vào yêu đế các Ai để không có thanh danh Một khi đấu pháp Có lẽ bọn họ sẽ không bằng phương hành Cùng đại kim ô Nhưng nhân số càng nhiều Cũng có nghĩa là sức mạnh bọn họ càng lớn Tiểu bằng vương, ô tàng nghi, ô nhất điền Còn chưa kết đàn Chỉ có thể quân lấy đại kim ô. Hôm nay, hồ tiên cơ chiếm ưu thế ở chỗ này. Nàng ta mạnh vì gạo, bạo vì tiền, Chợ tập người ở bên cạnh. Như thế đúng dễ như là trở bàn tay. Ngoại trừ sư tộc cửu đầu tiểu thánh, Cùng từ vụ đạo hồ tử, Cần nàng hỗ trợ một chút bên ngoài. Còn những người khác chẳng qua, Nàng chỉ cần nói một câu, liền chủ động xin giúp sức Những tuấn kiệt tiểu tộc này, Cũng muốn muộn lực của nàng, Muốn kiếm nhiều may mắn một chút có được bọn họ tương trợ trận cực này khiến phương hành nhận đến cục diện một địch ba phần thắng thấp đến cực điểm ô tàng nhi vô cùng khó xử muốn khiến hắn nhận thua lại sợ đả thương đến mặt mũi của hắn đại kim ô không ngừng suy nghĩ nếu gã là tiểu thổ phì kia sẽ dùng phương pháp gì để thoát khỏi khốn cảnh tuy nhiên suốt cuộc gã cũng không thu được gì chỉ có thể thừa nhận gã thực sự không bằng tiểu khốn kiếp khủng ác kia gã đoán nhất định phương hành đã có phương pháp giải quyết có điều gã nghĩ không ra mà thôi còn mặt của kim sĩ tiểu bằng vương có chút cổ quái, đầu buông thõng giống như là không muốn ngẩng đầu nhìn hồ tiên cơ, càng không muốn ở dưới trường hợp này lên tiếng nói câu gì cả. đến nỗi ô nhất điền, đúng, đến cả ô nhất điền cũng không nắm đợi. nhiều lúc này đột nhiên phương hành rũi lưng, khiến cung sương kêu rầm rắc, giống như là thân thể vươn mình tỉnh giấc. hồ ly lặng lơ, ngươi thực sự nghĩ người sẽ thắng ta sao? ánh mắt thánh sâu thăm thẳm nhìn quét qua hồ tiên cơ. Lại nhìn về phía chúng yêu bên cạnh nàng Một lúc lâu sau mới cười hà hà nói Ta ghét nhất là những tên khốn kiếp như các người Lừa đại ô nha chúng ta không nói Lại bán đứng hắn Các người cho rằng hồ ly lẳng lơ này lớn lên Có hai bắp đùi bóng bẩy trong người đến ôm làm chỗ dựa được sao <cười> Xem ra lần này Kiểu ra ta nên dạy dỗ các ngươi một chút Nên làm người như thế nào Giọng nói lạnh lẽo nhất thời Làm cho nhân mã theo hồ tiên cơ Có phần hết hồn Loáng thoáng những khí tức cực kỳ đáng sợ Bao phủ quanh mình Làm bọn họ cảm giác có chút quá dị Cũng làm trong lòng hồ tiên cơ xuất hiện bạo động Cực mạnh Nàng ta không nhịn được Nhớ tới lời căm dặn của mấy vị sứ giả thần châu trước đó chưa có điều rất nhanh Nàng liền ép mình bình tĩnh lại Nhận định phương hành chỉ đang phu trường thành thế Không nói đến ai khác Mình cùng cửu đầu tiểu thánh của sư tộc Và đạo tử của tử vụ hồ liên thủ lại Quyết không thể nào không bắt đổi tu sĩ nhân tộc này được <cười> Vô trường thành thế sao Kiều đầu tiểu thánh của sư tộc U Minh Sơn Dẫn đầu lạnh lùng chế diễu, Ánh mắt lạnh lẽo Con người màu xanh Nam chú thẳng vào mặt phương hành Nói lời vô ích để làm gì Bằng chút bản lĩnh của mấy người các người Có năng lực đấu pháp với bọn ta Bên cạnh hồ tiên cơ Cũng có một vị anh tuấn của yêu tộc lạnh lùng quát Cũng là yêu tu xuất thân từ tiểu tộc Ban đầu đánh chết cũng sẽ không dám gây thù với mình như vậy Chỉ có điều lúc này đang liên minh với Hồ Tiên Cơ Lại đối mặt với cục diện tất thắng Nên mới dám nhảy ra thể hiện Lời vô ích Ánh mắt phương hành yếu ớt, Chật thay đổi nét mặt Cười hắc hắc Ta chưa bao giờ nói lời vô ích Yêu tế đã xong Thông đạo mở ra Ngày lúc này ở tuyến đầu quảng trường Thập đại trường lão thi hành xong nghi thức Tế lễ liền một người hét lớn Sau đó 10 vị đại trưởng não đồng đoạt lấy ra một vật phẩm Đều là thú trào, thú giác, thú bị Không có trường hợp cá biệt Khi thức dừa cũ, trong tiếng hét vang liền cùng sơ đồ đang cầm ở trong tay lên không trùng Trên 10 vật đó, đồng thời bắn ra một chùm ánh sáng màu xám Bao phủ yêu tháp Còn trên đỉnh yêu tháp, lại đột nhiên xuất hiện một tia ngân quang Bắn thẳng lên không trùng Trên bầu trời đang hoàn toàn, quang đắng Bỗng nhiên có mây đen quần quận kéo tới Bao phủ địa vực vạn dập Từng đám bầy đen quỷ dị xuất hiện, rồi tụ lại thành hình dạng đầu của một con yêu thú. Trong đôi mắt trống rỗng, bắn ra ánh sáng như tới từ hư vô. Trong miệng há ra, a một tiếng, gió lạnh cuộn lên thổi khắp quảng trường. Miệng thú chính là thông đạo, chỉ có thể mở ra trong thời gian mười hơi thở, máu bao ngự thiền vào trong. Trong thập trưởng lão của yêu đình, có một vị trưởng lão quá to nhắc nhở tuấn kiệt của yêu tộc có mặt ở trên quảng trường. Vèo một tiếng, đã chuẩn bị từ trước quân của yêu tộc không đợi ông ta phân phó đã đều nhìn ra lúc miệng thú mở ra đều đã đồng loạt nhảy lên pháp thuyền sau đó điều khiển pháp thuyền hóa thành lưu quang phóng về phía miệng thú mau mau mau chúng ta cũng đi vào đi đại kim ô vội vàng kéo vào ô tăng nhi tru lên pháp thuyền ở một phía khác kiều bằng vương cũng dẫn theo ô nhất điển tiến vào ở ngoài pháp thuyền đại chủ cốc buôn một mình phương hành mắt lạnh nhìn hồ tiên cơ ở phía sau cách đó không xa bên phe hồ tiên cơ tu sĩ đồng minh cũng đã tiến vào pháp thuyền hồ tiên cơ vốn muốn đi vào nhưng lại nhìn thấy phương hành không vào pháp thuyền liền thoáng chậm lại mắt lạnh nhìn phương hành thấy dáng vẻ hắn đang suy nghĩ sâu xa thì khoe miệng giơ lên nụ cười lạnh lùng cho rằng tu sĩ nhân tộc trước đến này to gan lớn bật này rốt cuộc vẫn phải sợ mình đã sinh lòng rút lui không tiến vào yêu đế cát nữa nàng ta cũng không nỡ lắng cho dù phương hành lâm trận bỏ chạy mình cũng coi như đã thắng trận này Hô ly lẳng lơ kia, người luôn mồm nói là muốn cướp lại dị bảo hồ tộc, nhưng bảo này ngươi lại chưa từng thấy, không sợ ta lừa ngươi? Trong sự trầm mặc, phương hành bỗng nhiên mở miệng, cười nói với hồ tiên cơ. hội tiên cơ nhìn thấy thời gian cấp bách, nửa người đã tiến vào trong pháp thuyền, nhưng lời nói của phương hành lại làm cho nàng ta hơi ngẩn ra. Ta cho ngươi xem thử nhá. Giờ khắc này thời gian cấp bách cực kỳ, trên quảng trường bạch ngọc, trừ pháp thuyền đã đã vọt lên. Ngay cả pháp thuyền của Phương Hành Cũng đáng nhẽ phải lên Cũng đã bay lên giữa Không chung rồi Đợi Phương Hành lên pháp thuyền Chỉ sẽ lập tức bay lên trời Chỗ pháp thuyền của Hồ Tiên Cơ Người bên trong đang thúc giục nàng ta Nhưng ngay lúc này Phương Hành đã nói vậy Đột nhiên đếch thanh hồ quỷ diện ra Đeo lên mặt mình Là mặt nạ Hồ Tiên Cơ đứt mắt thấy mặt nạ này Thì nhất thời hơi ngẩn ngơ Trong lòng có cảm giác vô cùng khói dị Mặt nạ này dường như làm cho nàng ta cảm thấy rất quen thuộc giống như trời sinh quen thuộc về mình vậy. Lại cho người xem uy lực của nó nhá. Phương Hành đã đeo mặt nạ, bỗng cười ha ha một tiếng, bắn ra một viên tiên tinh khảm dỡ chắn của mặt nạ. Đột nhiên một luồng sức mạnh cuồng bạo từ trên người của Phương Hành phóng ra ngoài. Hắn đã có đồng thời cầm cự kiếm hắc sắc trong tay. Cũng lợi hại đó. Phương Hành kêu to, dường như đang biểu diễn uy lực của mặt nạ này trước mặt Hồ Tiên Cơ. Hai tay cầm kiếm chém ra một kiếm, cường liệt dữ dằn. Đến khó có thể dùng lời diễn tả được Có thể nói là như dẫn động thiên tượng Kịch biến Hùng hằng chấm về phía pháp truyền của các nàng Cự kiếm hát sắc dài gấp 3 lần So với bình thường Chiều rộng gấp 3, dày gấp 3 Được hai tay của Phương Hành nắm lấy Quả thực giống như là một con cựu long màu đen viên tiền tiền lớn bằng bụng ngón tay Có cái hầu như là trong một chốc đó liền bắt đầu cháy rừng rực Thầm thầm như một con mắt rực lửa Mới sinh ra ở trên trán của Phương Hành Nhưng sức mạnh do tiền tình thiếu đốt phóng ra, thì thông qua mặt nạ như một cơn sóng chiều trút vào trong cơ thể phương hành. Ầm một tiếng, một kiếm này giống như là bộ đôi hư không, cuồng phong quần cuộn kéo tới, giết đến chấm thẳng một pháp thuyền. Lúc này đang chuẩn bị rời đi, yêu tu của tiên tử, yêu tu của tiên tử minh, phe hồ tiên cơ đều đã, đã tiến vào trong phát triển chỉ đợi bay vào yêu đế cát. Cho dù là hồ tiên cơ cũng lo lắng vì u minh thông đạo mở ra trong thời gian quá ngắn nửa người đã tiến vào pháp thuyền, chuẩn bị bất cứ lúc nào cũng theo pháp thuyền của Phương Hành vọt vào yêu đế cát. nàng ta cũng không ngờ Phương Hành lại không vào pháp thuyền, chọn động thủ ngay lúc này. hành động khi người ta không đề phòng này vừa hay chịu hoãn lại một chút. Phương Hành lấy thanh hồ quỳ diện mà nàng luôn mơ ước ra, làm cho nàng kinh hãi, tâm thần lòng lẻo, lại chịu hoãn thêm một chút. Phương Hành đã bật nạ thanh hồ quỳ diện lên, thực được đại tăng xuất thủ như phong đôi, làm trái tim nàng ta chậm thêm một nhịp và vị thế dĩ nhiên dẫn tới hồ tiên cơ thậm chí còn không có suy nghĩ ngăn cản cho tới khi một kiếm lôi đình này chém lên pháp thuyền nàng ta muốn dĩ xưa này lấy trí tuệ và biêu kế để ngăn địch cũng vô cùng ý thức được tạm đánh xa bên ngoài thân hình như mây trong dây đắt đó bay ra xa ba trường sau khi bay ra ngoài ba trường hồ tiên cơ mới bỗng nhiên dùng mình thẩm tiêu không ổn người dám hồ tiên cơ nghiêm mặt Miệng phun một viên hồng đan bay lên không trung, kiếm khí tung hoành, Chém thẳng vào bề phía phương hành. Chỉ có điều lúc này đã quá một, một kiếm của phương hành bởi vì lực đạo thực sự là hùng hồn quầng bạo tuy trong mắt mọi người đang quan sát dường như cảm thấy cực kỳ thông thả, nhưng mà trên thực tế, một kiếm này từ khi xuất thủ tức khi bổ lên trận pháp của pháp thuyền, ngay cả một phần 10 hơi thở cũng chưa tới. Còn sau khi đánh ra một kiếm này, hung tính của phương hành hoàn toàn được phóng thích. Trong tiếng cười điên dại Hai cánh tay vung lên lần nữa, xuất kiếm, xuất kiếm, lại xuất kiếm. Một chốc, Ước Trường đã chấm ra 78 kiếm. Bởi vì xuất kiếm quá nhanh, 78 kiếm này chém xuống ở trong mắt người khác lại chỉ như là một kiếm. Không có gì vững chắc mà không phá nổi, một kiếm phi mỹ như phong lôi tựa nối, nặng nề bổ lĩnh pháp trận bổn nguyên của pháp truyền. <cười> Ai bảo đám quấn kiếp các người dám chọc vào ta? Trong tiếng giống to, pháp truyền này cho dù là may mắn hơn nữa, thì giới được cực kỳ quần bạo đó cũng không thể chịu đựng được, được một kiếm này. trong tiếng chấn động răng rắc dần vỡ toàn pháp nguyên tức thì bị một kiếm của phương hành chém vỡ giống như là pháo hoa phát tán tứ phía. cho tới lúc này một trâu hồ đan kiếm của hồ tiên cơ mới khó khăn lắm tỏa ra kiếm khí ngập trời chấm thào về phía phương hành. đàn bà thối muốn đấu pháp với ta trước tiên phải vào được yêu đế các rồi hay nói. phương hành cười ha ha cự kiếm hắc sắc trong tay cản trước người kiếm khí của hồ tiền cơ sông tới đánh lên kiếm của phương hành như một con diều hâu bằng giấy bay thầm về phía sau mà ở phía sau hắn đại kim mô phản ứng nhanh nhất cũng đón được tâm tư của phương hành lập tức thúc dục pháp thuyền lúc này pháp thuyền vừa hay bay lên cao ba chặng đón được phương hành rồi bay lên trời cao vèo một tiếng hơi thở thứ 8 sau khi u minh thông đạo mở ra pháp thuyền của phương hành và vào u minh thông đạo biến mất duy chỉ có một câu phiêu đản ở trên không trung hồ ly lẳng lơ Bài học đầu tiên ta giải ngươi Muốn đấu pháp Phải tiên hạ thủ vi cường Tiền khốn kiếp Ta phải giết ngươi Còn lúc này hồ tiên cơ đã như một kẻ điên Chạy vọt về phía trước mấy bước Hai cái mắt hoàn toàn đỏ ngầu Hết tới khàn cả dòng Lúc này nàng ta đã hoàn toàn không còn tiên khí Không nhiễm khói lửa nhân gian lúc bình thường Mặt đầy oán khí hùng ác Vậy mà lại làm ra chuyện như thế Vậy mà lại dùng thủ đoạn vô sỉ bậc này Trong đồng hồ tiên cơ, hắn không thể chấm tương hành thành thịt vụn, nhiều lúc này trong miệng lại chỉ có thể giống to mà thôi. Còn Yêu Tu trong pháp Tiên lúc này, đầu cảnh giác nhào nhào vọt tới phát hiện. Không phải là bọn họ phản ứng quá chậm, mà thực sự là pháp truyền chỉ còn một cái cửa, mà thực sự là pháp truyền chỉ có một cánh cửa sập, cho dù muốn đi ra, cũng phải ra lần lượt từng người. Điều này làm cho sau khi bọn họ đi ra ngoài hết, thì đã không thấy bóng dáng người nào trên quảng trường. Lúc Yêu Tu cùng tới đây, cũng ít thập đại trưởng lão trong yêu đình cũng đã không thấy đâu nữa trên không trung u minh thông đạo sắp đóng nhưng pháp thuyền của bọn họ lại vỡ nát ngay cả pháp nguyên cũng bị người ta làm hỏng rồi tất cả phòng ngự thậm chí cả cấm chế pháp thuyền cũng đã bị biến mất không còn chút gì nữa tình huống gì đây sau khi đi ra ngoài suy nghĩ đầu tiên của đám yêu tu này chính là như vậy còn ở xung quanh vô số nhân tộc yêu mạch xem như cũng đồng hí người Cảnh tượng vừa rồi mới thực sự là quá mức bất ngờ Tuy mỗi người đều biết ân oán giữa hồ tiên cơ Và tu sĩ nhân tộc Cũng biết sau khi các nàng tiến vào yêu đế các Tất sẽ đại chiến một trận Thậm chí nếu không có một bên cuối đầu nhận thua Trận chiến đó thậm chí liên quan tới sinh tử Nhưng mà không ai ngờ Bây giờ lại thành ra như vậy Còn chưa tiến vào được yêu đế các Trận chiến đã bắt đầu rồi Tiên hạ thủ vi cường Cũng không phải là như thế này chứ. À, mình nghỉ thầm này đây và Mọi người hãy like và chia sẻ video giúp phong tập thứ hai thì mình đọc ngắn rồi xin chào mọi người